Thâu tiên chi đạo, tập 294 Lúc đầu ký thác kỳ vọng vào ma thân Bây giờ lại vỡ nát dưới hỗn độn cổ dài Này là phương hành không nghĩ tới Ở hắn nghĩ Bắt chiến hồn binh hắn đã luyện thành mới phải Hòa hầu, nội tình, không thiếu một thứ Dù vẫn không thể bổ khuếch kinh lệch cường đại giữa mình và cổ hạc Cũng không nên tan tác nhanh chóng như vậy mới phải Chỉ là bất kỳ hắn có thừa nhận hay không Thì kết quả vẫn phát sinh Bắt chiến hồn binh ở dưới hỗn độn cổ giàn dường như là không có chút sức lực chống cự nào cơ hồ và tiếp xúc hỗn độn cổ giàn liền bắt đầu vỡ nát trơ mắt nhìn thế tới của hỗn độn cổ giàn không bị ảnh hưởng trực kích xuống dưới ở thời khắc này hắn dù hắn có gan lớn thì cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh sát khí của cổ hạc không phải là giả hôm nay mạng nhỏ phải để lại nơi này sao Cho rồi nhục thể quán tu luyện qua thái thượng bất tử kinh thì cũng có mộc trùng được căn bá cho có sinh mệnh lực cường hãn nhưng cũng không thể đối kháng hỗn độn cổ giàn được, mình thực sự có thể nhắm mắt chờ chết. trong lòng thoáng qua những suy nghĩ để cho người ta ười ười này rất nhanh, phương hành liền dùng sức lắc đầu, không có khả năng, tiểu gia sao có thể nhận mệnh? hắn gầm nhẹ, hai tay nhấn ra, vẫn chuyển dư lực, ngưng tụ ma thần vận nát. đây chỉ là một cử động theo bản năng, thần bí là hắn không cam lòng nhận lấy cái chết mà thôi. nhưng theo hành động này, một tình huống không ai nghĩ tới cũng xuất hiện. theo phương hành, tay đẻ hư không thần niệm phát tán ra, mà thần vỡ nát lại lần nữa hóa thành đạo đạo ma khí, cơ hồ ở trong sát na ngưng tụ lại, ma khí vô tận, lần nữa hợp thành một ma thân bộ dáng của phương hành. Hơn nữa không dùng xá lợi làm bản nguyên, không chỉ lần nữa hóa ra ma thân, từ giữa không trung xa xa, phương hành còn đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt hơi kinh ngạc. <cười> người cũng có một ngày chờ chết. Cổ hạc vung vẩy hỗn độn cột giàn đập xuống ở trên mặt lóe Lê lên một tia đắc ý. Hắn nghĩ sở dĩ phương hành ở lúc ác chiến phân tâm là bởi vì tuyệt vọng, chẳng khác gì đang chờ chết cả. Mà hắn thân là cường giả, vừa rồi lại có quá nhiều lần muốn giết phương hành, nhưng hết lần này tới lần khác giết không được. Bây giờ phương hành bó tay chờ chết, liền để hắn cảm thấy thoải mái. Hỗn độn cồ giàn ở trong tay, vội ý thức vung càng nhanh. Phốc một tiếng. ở trong hoàng điện quang hòa thạch, cồ giàn đập xuống, vùng tới trước mặt phương hành. Nghĩ cũng không cần nghĩ, giữa một giàn này ma đầu kia sẽ bị nện thành thịt vụn. Chỉ bất quá sau khi hắn vùng xuống, cả người lại nao nao, hình như là cảm thấy có chút không ổn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Thời điểm cổ giản rơi xuống, từ một bên khác của vực sâu, hình như là bay tới một trận âm phong, Mênh mông cuồn cuộn, thật như là ảo, như thật như ảo, nhẹ nhàng lại mang theo sát khí nặng nề khó tả, nhào về phía tiểu ma đầu ở dưới cổ giản. Trong nghi hoặc, cô hạc vô ý thức cúi đầu nhìn, cả người không khỏi nhíu mày, thân sắc đại biến ở dưới cổ giàn, thanh linh có không biết bao nhiêu là thân ảnh hơi mờ ngăn ở phía trước phương hành, đưa tay chống cổ giàn. nhưng những người này có người mặc kim giáp rách nát, có đầu một nơi, thân một nẻo, có già lậu họ, có bị thương nặng sắp chết, hoặc nói căn bản là sớm chết không biết bao nhiêu năm. nhưng lúc này, anh linh của bọn họ lại hiển hóa ra, ngăn ở dưới, bảo vệ ba đầu kim một mạng, hơn nữa còn âm trầm nhìn mình. chỉ vì ánh mắt của những người này nhìn thoáng, cô hạc đã cảm thấy trong lòng run rẩy đó là dạng ánh mắt gì? không có chút nào kinh sợ, coi trời bằng vùng, ma ý quẩn quẩn, cơ hồ giống như là thực chất. đây là những người nào? làm sao lại xuất hiện ở đây? cô hạc nhìn một màn kia, không khỏi giật nảy mình. sau đó định thần lại nhìn, lại không thấy gì cả. hắn chỉ thấy là từng tiêu từng tia hấp khí, mang theo bất khuất nhả nhạt, nhạt, ngạo kiêu, đanh điên dại, lưu chuyển ở trong không trung, sau đó hội tụ về phía dưới, mà phương hướng chúng hội tụ lại là ma thân của phương hành. Đang nương kết Giống như là ma khí bình thường Cùng một chỗ hội tụ vào trong ma thần Chuyện gì thế nhỉ Cô Hạc gầm nhẹ Chân mày nhíu chặt Cũng không thể nào hiểu được vừa rồi đến tuột cùng Là xảy ra chuyện gì Một giản của mình rõ ràng đã chiếm hết tiên cơ Sau cuối cùng lại hóa thành Vô dụng vậy Mặc kệ người có thủ đoạn yêu dị gì Ở dưới thực lực tuyệt đối nghiện ép Ta không tin được có lực lượng xoay người Hắn tầm như sắt đá căn bản không bị một màn quỷ dị này hù ngã, một giản mất đi hiệu lực, rất nhanh liền dâng lên độ khí bừng bừng, lần nữa xoay người đập tới, một giản này thực được rõ ràng mạnh hơn, hơn nữa gia trì pháp lực toàn thân của hắn, đúng là không muốn cho phương hành bất luận thời gian thở dốc nào, bất luận người dùng cách thức gì tả môn, ta ở một giản đánh chết ngươi lại nói. Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay cả phương hành cũng ngẩn ngơ, có chút không kịp phản ứng. Mới vừa rồi, làm sao tránh thoát khỏi một giản kia, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng, ở thời điểm hắn phải chết, mình vẫn không cảm thầm, lần nữa ngưng tụ ma thân, muốn cùng với cổ hạc lưu một trận. Sau đó hắn vận chuyển tất cả ma khí, muốn hóa thành ma thân, nhưng hắn dẫn tới không chỉ là ma khí của mình, còn có một số đồ vật không biết. Loại đồ vật này thậm chí không thể xem như lực lượng, chỉ có thể coi như là một loại cảm xúc, một loại tồn tại từ nơi sâu xa không thể chạm đến, hoặc ôm theo không cam lòng, hoặc ôm theo vẫn nổ, như là từng tia từng tia quang hoa, trong những mắt ra chỉ lên khuôn mặt ma thân sau đó hắn trực giác cảm thấy ma thân của mình đã sản sinh biến hóa, lúc này cả ma thân đang phát ra ánh sáng kim loại, ma khí ngưng thực giống như là thép tinh, một điểm thần thức ở mi tâm của mình tương liên, cả ma thân nhẹ nhàng đứng ở trước người, không biết ở trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ cần mình tâm niệm khẽ động, thì những lực lượng kia sẽ tiết ra, theo tâm ý của mình sẽ bỏ hết tẩy, có khả năng nhìn thấy. Thần binh tôi và đức lạnh, hồng mông đảo thành bất kiến thủy thành, nhất niệm thành hỏa. Bên tai chuẩn đến từng thanh âm vô vô mờ mịt, như là thực như huyền. Hình như có một ít tồn tại mình không thể đụng chạm đến, đang chúc mừng mình thần minh đại thành. Oanh một tiếng. Thời điểm tâm thần hắn chấn động, thiết giản của cô học đã tới. Lực lượng của một thiết này mạnh hơn xa xa bất ngang hư không, ngạnh thành quát về phía phương hành. Những lời đi qua hỗn độn khí tràn ngập, hư không bị hắn áp chế, cuồng phong gào thét. Lực lượng của một giản này cho dù là thần tử dạ tộc Chỉ sợ cũng không dám đón đỡ Lại rắn rắn chắc chắc đánh tới phương hành Ôm theo ý tất sát. Mà phương hành cũng đột nhiên thanh tỉnh lại Sau đó cắn răng vung ra một trường Hư một tiếng theo một trường này vung ra Mà thần chấn động trực tiếp nứt phi trùng thiên mang theo ánh sáng kim loại Làm cho người ta sợ hãi Bay thẳng về phía hỗn độn cổ giản Nắm tay thành quyền Rắn chắc đánh tới hỗn độn cổ giản Vậy mà giống như là thời gian đảo lưu Lại xuất hiện một màn vừa rồi kia Vẫn đã huyết nhục chi khu Muốn ngăn cản thái cổ thần bình Cái này làm sao có thể Người xung quanh đều nhú chặt lông mày Mặc dù tâm tư nghi hoặc Nhưng vẫn không quan trọng phương hành Bọn họ có một chút bội phục phương hành Vừa rồi sau khi thất bại một lần Lại nhiều lần gánh thêm lần nữa Cái kia trong người cảm giác tựa như là Vừa rồi thất bại một lần Nhưng hắn vẫn tin tưởng ma thân Lần này có thể tránh thoát được sao Mỗi người đều ngưng thần nhìn đáy mắt nhiều. Vừa giờ bọn họ cũng không biết vì sao kích thứ nhất của cổ hạc lại thất bại. Vì vậy càng lúc càng thêm quan tâm. Hơn nữa từ khoảng cách nhìn, lần này nếu mà ma thân vẫn nát như vậy phương hành tuyệt đối khó thoát một kiếp. Oanh một tiếng. Thời điểm bọn hắn còn chưa nghĩ xong, thiết giàn đã va chạm với ma thân, sau đó hư không đổ tung, từng tia cẩn sóng mắt trần có thể thấy được quét tán ra, cơ hồ phá hủy tất cả ngăn ở trước mặt. vân khí ở trên hỗn độn cổ giàn bị kịch tán phá thành sương mù mông lung đầy trời, cheo khuất ánh mắt và thần thức của tất cả mọi người. Cũng vào thời khắc này, tinh thần của bọn hắn đều nhíu chặt, nhịn không được rũi đầu nhìn về phía trước. đến tột cùng là thế nào? ở một bên khác trong vực sâu, phương hành hướng các ngôi mộ rách nát có âm phong thổi lét vắt tới. tất cả sương mù ở dưới âm phong dần dần tan ra, lộ ra tình cảnh ở trong sân. sau đó tất cả mọi người ngây dại. lúc này giữa không trung, bề mặt cổ hạp lạnh đùng tay cầm thiết giản còn bảo lưu tư thế vung giản vừa rồi ở trước người quán là ma thân của phương hành nắm tay ma thân đệ ở trên thiết giản vậy mà cản lại một kích này chẳng những không vỡ nát thậm chí khí thế càng ngày càng mạnh đỡ được vậy mà đỡ được tứ hoàng tử thương nan hải kêu lớn huyết nhục chi khu đỡ được hỗn độn cổ giản cái này sao có thể chứ cái kia cái kia chỉ sợ không phải là huyết nhục chi khu nữa rồi cái kia là một món bình khí Áo cổ tiểu phần thần vương Cũng đẹp ngào mở miệng Tự lầm bầm Trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Hắn lại thành công Ngay cả thần tử dạ tộc cũng thất thần Sau đó hết sâu một hơi Đáy mắt lộ ra kiên kỵ thật sông <cười> Trong sân Tất cả thần đinh tiểu thánh Sau khi thế một màn này đều cực kỳ khiếp sợ chuẩn bị dị động hấp dẫn Kinh hãi quay đầu nhìn Ở hướng kia là phương hướng bộ địa vừa rồi bọn họ trải qua Nhất thời để bọn họ biến sắc Vừa rồi bọn họ đều nghe được một trận tiếng cười quá dị Tầm tầm lấp đấp Thề lương đáng sợ Không nói rõ Lại tràn đầy điên dại Khó nói nên lời Đủ loại tâm loạn Bay thẳng thức hải, Để bọn họ nhịn không được dùng mình Không chung Bị khí tức của ma thân dẫn động Từng mảnh từng mảnh ma vân tụ tán Xung quanh từng tiếng quỷ tiếu Giống như là ẩn chứa điên cuồng vô tận Truyền thuyết Thời điểm thái cổ Thần binh xuất thế Quỷ thần gạo khóc nguyên nhân tiểu thiên giới thần sắc kinh dị trầm thấp mở miệng. Bây giờ thiên tượng biến đổi, u quỷ cuồng tiếu, cái này cái này lại tính là gì? Thái cổ có thần binh xuất thế, quỷ thần gào khóc, mưa to liền liền mấy tháng không dừng. Bây giờ thiên tượng kịch biến, u quỷ cuồng tiếu, tiếu anh huy như nước thủy Triều Trạng cảnh vừa quỷ dị lại đáng sợ như thế này, khiến cho mỗi người đều run rẩy. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không sợ quỷ thần gì nhưng một màn này quá quỷ dị lại làm cho bọn họ nổi cả da gà. bọn họ sợ không phải là quỷ thần mà là ý nghĩa ẩn chứa dưới cử động dị thường của những quỷ thần kia, cũng sợ hãi ma thân của phương hành tay không ngăn cản hỗn độn cổ giàn này để trong lòng bọn họ như nổi lên mưa gió to lớn, như là có đồ vật bọn họ khó có thể lý giải nào đó xuất hiện. cái kia không giống phần thần, càng giống như là một thanh binh khí, một thanh binh khí đủ để ngăn chặn hỗn độn cổ giàn. <cười> Không biết qua bao lâu. Phương hành cũng nở nụ cười. Sau đó càng cười càng lớn. Lúc này ý mừng trong lòng hắn khó mà hình dung. Thực luyện thành rồi. Dùng ma thân làm phôi, Ngàn vạn thuật pháp của các cao thủ làm lô. Sinh tử áp lực làm trì, Lấy bách ra ý làm dẫn. Cuối cùng lại được lực lượng anh linh của thượng cổ thần ma làm ra trì. Bách chiến hồn binh. Luyện thành rồi. Ba binh vừa ra. Ngăn cản được một dàn tất sát của cổ hoạc. Ánh mắt Phương hành đại định sau đó hắn cưỡng ép đè xuống, từ tư kích động, quay người nhìn về phía bên kia. đối mặt với bộ địa ẩn ẩn chưa đến trận trận cuồng tiếu, phương hành chỉnh trường bào, hư bái li thì lễ, hai tay xá dài, cười bằng máy tiểu gia phương hành, cảm ơn chư vị anh linh đại gia chỉ dẫn tương trợ. <cười> phương hướng mộ địa chưa đến một trận cười dài như ẩn như hiện, giống như đang trả lời phương hành. người là đang tìm chết. Và lúc này một thanh âm phẫn nộ tức cực hạn cũng vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Cổ Hạo tức đến sắc mặt bóp méo, mà binh của Phương Hành lại đỡ được cổ giàn. Cái này để trong lòng quán sau khi trấn kinh cũng dâng lên biệt khuất vô tận, lại nhìn thấy bản thể Phương Hành, và lúc này còn có thời gian tế bái, rất thời càng làm thu lửa giận quán bày lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó trầm giọng hét lớn. Bất quá là tàn niệm của ba đầu chết mấy vạn năm, không bảo vệ bộ địa nho nhỏ của mình, lại có dũng khí cản thần binh của ta? Hôm nay ta để các ngươi cùng nhau hồn phi phát tán. Thằng đến lúc này, hắn không muốn tin tưởng ma binh của phương hành đã thành. Chỉ có cho rằng đó là tàn binh thượng cổ ma đầu đang giúp phương hành, giúp đối phương đỡ được một kích của mình. Bất quá mặc dù tàn linh của những thượng, thượng cổ ma đầu kia đáng sợ, nhưng ở trong mắt, người có tu vi như hắn lại không chút sợ hãi. Chết là chết, dù khi còn sống hung uy ngập trời, sau khi chết thì cũng chỉ là một tia anh linh có thể bao nhiêu lực lượng. Có thể đỡ mình một giàn Cổ học cho rằng đây đã là cực hạn của bọn hắn Sau khi mình toàn lực thúc dục hỗn độn cổ giàn Có thể dễ dàng đánh bọn hắn hồn phi phách tán Giống một tiếng Cổ học thu hồi cổ giàn Sau đó bắt Bắt pháp ấn Thân hình biến mất ngay tại chỗ Cùng lúc này sau lưng bản thể của phương hành Một mảnh dung hạc chẳng biết lúc nào tung bay qua Giấy lên liệt diễm Thân hình cổ học hiện thân Của hỗn độn cổ giàn Hùng hăng đập về phía đỉnh đầu của phương hành là cùng thiên cửu biến và hỗn độn cổ giàn đồng thời phát huy. Lúc này bắt chính hồn binh của hồ phương hành còn ở ngoài hơn trăm trượng, cổ hà cũng đã chuyển hóa phương vị đến phía sau phương hành. Hắn đã nắm đúng thời cơ, thời dịp ở trước khi phương hành thu hồi ma binh chém giết bàn thể quán. Haha, <cười> thủ đoạn này của ngươi không làm khó được ta nữa rồi. Lúc này ở giữa bàn thể của phương hành và cổ hà đã không bất kỳ cái gì ngăn cản, nhìn lên cực kỳ hung hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại nở nụ cười sau đó cong ngón búng ra một hòn đá trơn bóng, sữa trắng như ngọc bay ra, chính là xá lợi được vạn linh đan luyện hóa. xá lợi nhẹ nhàng bay về phía cổ giàn của cổ hạc. mặt ngoài có ma khí vun trào. thời điểm nó sắp va chạm với cổ giàn, đột nhiên ma khí quẩn quẩn hóa ra một bộ ma thần. xa xa, bát chiến hồn binh biến mất, lại bượn xá lợi xuất hiện trước người phương hành. bành một tiếng, bát chiến hồn binh ngăn cản một giản của cổ hạc, chấn động đến hư không quẩn quẩn, cương phòng bằng khắp nơi. Sao có thể Cổ hạc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Như là không thể tin được một màn trước mắt này Cùng thiên cửu biến của hắn là tiên pháp Ngay cả ở trong tiên giới cũng là bí pháp khó gặp Bàn về thân hình di Chính là thế gian không ai sánh bằng Nhưng hắn làm sao không có thể tin được mà thân của Phương Hành Lại mượn xá lợi cổ quái làm được điểm này na di vào trong hư công Tốc độ không thua bản thân chút nào Rất giống thân pháp cùng thiên cửu của mình biến <cười> Làm sao lại không có khả năng bản thể của phương hành dứt khoát ngồi xếp bằng ở trong hư không giống như là tiên tôn sau lưng ba giải lụa phiêu phiêu đạm đạm pháp lực toàn thân vận chuyển tích cực hạn mặt tâm thần quán thì hoàn toàn gửi ở trên bách chiến hồn binh thanh âm thật thấp nở nụ cười Bách chiến hồn binh Bách chiến hồn binh người cho rằng tiểu gia luyện ma binh này là nhàn rỗi không có chuyện gì sao đang nói chuyện cô học đã lần nữa truyền hóa thân hình đến một phương vị khác vung vậy cổ giàn muốn đánh bản thể phương hành Nhưng phương hành tùy thời bắn ra một viên sát lợi, bắt chính hồn binh xuất hiện trước người cổ học, lần nữa ngần hắn thải, kiếm cho thân hình hắn vô luật biến pháp như thế nào thì cũng không thể tiếp cận bản thể phương hành, chỉ có thể cứng đối cứng cùng với bắt chính hồn binh đọ sức một phen. Mượn phôi chúng sinh, tụ tán tụy ý, tam giới tiêu thiên ở khắp mọi nơi, đây là bắt chính hồn binh. Im lặng. Cổ học cánh giằng quá to, thân hình xoay chuyển như là lưu tinh, ở dưới chân đạp lên hư không vòng qua bát chiến hồn binh một vòng, xa xa điểm từ phía phương hành hỗn độn khí ngưng tụ hóa thành một mảnh hồ gạo thiết mở ra miệng lớn như là chậu máu hút về phía phương hành hỗn độn cổ dàn trong tay hắn không chỉ dùng đề này khống chế hỗn độn khí cũng là một loại thần thông sau khi khống chế hỗn độn khí cắn hút về phía phương hành hắn vung dàn quét ngang đánh tới bát chiến hồn binh lại là binh khí bình thường phân thành hai đạo công kích một mặt cuốn lấy bát hồn binh một bên công kích bản thể phương hành. Để hắn đáp ứng không suy Biến Phương hành thế vậy Lại cao giọng cười lạnh Sau đó quát ba tiếng Bách chiến hồn binh phát sinh biến hóa Thành đình từ ma tướng ba đầu sáu tay Hóa thành một đại xà hai đầu Một cái đầu quấn tới cổ hạc Một cái đầu khác thì kéo dài ra Hùng hằng cắn mãnh hồ Do hỗn độn cổ giản hóa thành Cắn đến hỗn độn khí tán giật Mãnh hồ kêu diệt Ta có 9.900 xá đợi Hồn binh dành có 9.900 biến hóa Đây là bách chiến hồn binh cản dỡ sắc mặt cổ hạc lạnh lẽo vội vàng thu hồi hỗn độn cổ giàn hỗn độn khí tràn ngập thiên địa bị thu hồi lại tất cả ngưng tụ ở trên cổ giàn mà trong nháy mắt này hỗn độn cổ giàn cũng thình lình xảy ra biến hóa rõ ràng là một cây thiết giàn lại có cảm giác cực kỳ sắc bén phong mang hiển lộ sau đó bị hắn thuận thế vạch một cái hỗn độn cổ giàn mang theo phong mang thẳng tắp bay về phía bắt chiến hồn binh những nơi qua hư không băng điện người đã nói tốt như vậy vậy ta chước hủy hồn binh ngươi cực khổ luyện thành đã trong lời nói của cô hạc đã mang thêm một tiêu ghen ghét mà chính hắn cũng không phát hiện được muốn hủy hồn binh hắn cũng là thiên kiêu ánh mắt sắc nhọn sớm đã nhìn ra ma thân phương hành thật là bị hắn luyện thành một đồ chơi cổ quái biến hóa tùy tâm tùy ý du tẩu giữa hư không mặc cho hắn cạp chiêu phá chiêu cũng rất khó thoát khỏi vật này khống chế chỉ bất quá hạch tâm hồn binh lại giống như là một loại xá lợi trình độ chắc chắn không cao chỉ cần mình hủy lợi Bênh này tự giải. Thế nhưng trước khi cổ giàn nệm vào hồn binh, mặt ngoài bát chiến hồn binh cũng chính là tất cả ma khí rung động. Hùng phòng lan tràn, hỗn độn cổ giàn rắn rắn chắc chắc nệm tới. Không có triệt đề căn đứt bát chiến hồn binh như là cổ hạc tưởng tượng, mà là phong mang và ma khí va chạm, đồng thời vỡ vụn. Sau đó hỗn độn cổ giàn bị chấn ra, hồn binh cũng bay về phía sau. Không gì không phá, không gì có thể phá, đây là bát chiến hồn binh. Thanh âm của Phương Hành đồng thời vang lên, cười lớn, tiếp tục tán dương bắt chiến hồn bình. Từng tiếng khoe khoang kia, tựa như là cái tát tài đánh vào mặt cổ hạc. Vị cổ tộc đại nhất nhân kia, gương mặt trở nên nóng bỏng, hận Phương Hành muốn chết. Lúc đầu muốn nhanh giải quyết chiến đấu, lúc này rốt cuộc thu hồi khinh thường, ép mình bình tĩnh lại. Tay cầm cổ ràn, ánh mắt cũng từ trên bàn thể Phương Hành thu hồi lại, nhìn chằm chằm bắt chiến hồn bình, thanh âm như từ từ u truyền ra. Ta không tin... Hắn ngừng lại một chút Thanh âm dương cao như là sấm nổ Chuyển sang bốn phía Ta không tin Chỉ một ma linh Lẽ có thể đèn bù tranh lệch giữa người và ta Ta không tin Người tiện tay luyện chế một hồn binh Lẽ có thể chống cự hỗn độn cổ giản Trong tiếng gầm Hỗn độn cổ giản như sinh ra cảm ứng Hỗn độn chi khí đại thị Ánh sáng như thái dương Sau đó bị hắn hung hăng vùng lên Đánh thẳng về phía bắt chín hồn binh Không ngờ thu đi tính khí tạo bảo, Muốn chứng diện ác đối với phương hành gặp mạnh thì mạnh, tùy cơ ứng biến. Lúc này bản thể phương hành còn đang đắc ý nói, bất quá còn chưa nói xong, thì đột nhiên biến sắc. Bây giờ cổ hạc tới quá nhanh, không có thời gian để hắn môi ruột gan, tìm từ khoe hồn binh của mình. trong lúc cấp thiết chỉ có thể phi thân lên, xoẹn năm ngón tay, hồn binh sinh lòng cảm ứng, kỳ dị hóa thành một thanh đạn đau rơi vào trong tay hắn, ôm theo ma khí quẩn quẩn, mang theo hung quang thuận thế chấm dứt thiết cổ hạc. đồng thời trong miệng còn không quên tán dương một câu cuối cùng người không tin đánh tới người tin, đây chính là bắt chiến hồn binh. oanh một tiếng, một trận ác chiến vượt ra bất luận kẻ nào dự kiến tiến hành. người tới tà đi, Giản đi binh nhật, giết đến thiên hồn địa ấm hư không vỡ nát. không ai nghĩ tới phương hành đã có bản lĩnh cùng với cổ học giết cái người sống tà chết, càng nghĩ không ra nguyên bản phương hành yếu hơn cổ học rất nhiều, vậy mà càng giết càng mãnh liệt, ẩn ẩn có xu thế lật bàn, đây cơ hồ là không thể nào. Tu vi của hà cao hơn phương hành rất nhiều, hắn cũng là thuở nhỏ kỳ duyên không ngừng, càng ở trong quá trình tu hành đạt được cổ tộc ra sức bồi dưỡng, chưa bao giờ đứt đoạn tài nguyên. Từ nhỏ tu luyện thân pháp cùng thiên cửu biến, càng khiến cho người có mặt phòng bị, có thể nói là vô địch. Mà thượng cổ thần binh hỗn độn cổ giản, càng làm cho có được thực lực viễn siêu cùng thế hệ, nói quyết ngang cùng thế hệ cũng không phải nói ngoa. Một vị thiên kiêu như vậy, trước kia đối thủ âm thầm quán, chính là quái thai viên giả khiếu thần tộc phù xuống, thiên hạ đại loạn, đối thủ quán đã trở thành thần tử dạ tộc. Bất cứ lúc nào, hắn cũng được người ký thác kỳ vọng, cân bằng với những đối thủ mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ, một vị thiên kiêu như vậy lại bị phương hành tu vi chỉ có độ kiếp tầng 3 cự ép chống đỡ, khó có thể tưởng tượng được. Bách chiến hồn binh, biến hóa vô tận, hùng uy vô hạn, thần thông vô tận. Ngay cả hỗn độn cổ giàn cũng bị Bách chiến hồn binh chống đỡ. Thời điểm tung hành nào thích, hai bóng người xuyên qua, xuyên tới xuyên lui ở trong hư không. hỗn độn cổ giản trong tay cổ hạc trên đánh hư không, dưới chấn u mênh một giản lướt qua hỗn độn khí tràn đập thiên địa, quá lại hư không. cho dù là tán tiên hậu kỳ ở dưới cổ giản, thì họ cũng không có lực lượng ngăn cản, bị cổ giản đánh trúng, nhục thân sẽ băng liệt, quy về hỗn độn. hùng uy của thượng cổ thần binh phát huy cực kỳ tinh tế, nhưng hết lần này tới lần khác, bát chính hồn binh của phương hành đã hoàn toàn trái ngược hỗn độn cổ giản, nó lấy ma thân của phương hành làm phôi. Câu hồ tập hợp hết tất cả võ pháp, lĩnh ngộ và đủ loại thần thông quỷ dị của phương hành. Xem vào giữa hư không, theo tâm niệm quán mà động, biến ảo ngàn vật linh động tùy tâm, hoặc thương hoặc kích, hoặc đau hoặc kiếm, hoàn toàn chống được hỗn độn cổ giàn, không rơi vào thế hạ phòng. Bây giờ mới là độ kiếp tầng 3, liền có lực lượng đánh với ta một trận Nếu trường thành lên, còn có đến đâu? Trong đồng cổ hạc lần nữa táo bảo, cổ giàn vung quét, hung uy tràn ngập thiên điện. Tự tự đại bản căn bản không để phương hành vào mắt Đối thủ được hắn thừa nhận Chỉ có quái thai viên gia Còn đám người phương hành và phù diêu cung thiếu tư đồ Hắn thấy bất quá là kế thừa lý niệm quái thai viên gia Tu thành cổ pháp Coi như là cùng quái thai viên gia Không có nghĩa truyền thừa Nhưng từ trình độ nào đó Con đường của quái thai viên gia Thì chính là truyền nhân quái thai viên gia Ở trước mặt mình có thể coi là tiểu bối Nhưng hôm nay một tên tiểu bối Tù bị kém hơn mình mấy đạo đôi kiếp Thời gian tu hành càng kém mấy trạm năm, bây giờ lại có thể chống đỡ mình tay cầm hỗn độn giàn ra. Điều này nói có rõ cách gì? Nói rõ mình ở trên bản chất kèm hắn nhiều như vậy nhá. Mình dậm hỗn độn cổ giàn thành danh, ở trước mặt những người đi lên con đường tiên anh là không chịu đổ một cách sao? Cái này khiến hắn hận, để hắn tức giận trong khi xuất thủ càng thêm hung ác. Nhưng hắn càng hung ác thì càng khó có hiệu quả, hỗn độn cổ dàn từ trước đến nay không có bất lợi gì. Vậy mà phương hành lại đã khắc chế Kết quả của trận chiến này Chuyển ra ngoài Ta chẳng phải là danh tiếng mất hết sao Thậm chí trong lòng cổ hạc dân điên biệt khuất vô tận Lúc đầu dã tâm bừng bừng muốn làm nhân tộc Thần vương Nhất thống thiên nguyên đại lục Nhưng mà hôm nay lại bị kiểu bối tu vi thấp hơn mình Bước đến bó tay bó chân Mình còn có mặt mũi nào tự xưng cổ tộc đại nhất nhất Không có khả năng Mình không thể bại Cổ hạc các thùa nhỏ phúc vận thâm hậu Tạo hóa vô số sao có thể thua một tiểu nhi? chỉ là một ma binh, sao có thể địch lại ta mấy trăm năm tu hành? tiểu nhi, hôm nay ta muốn chém ngươi chính là dùng danh ta. trong lòng suy nghĩ đến cực hạn, cô hạc đã không nhịn được hét lớn, tùy ý huy tái cổ giàn. khí thế quán tăng vọt, giống như là hồng hoang cổ thú bị chọc giận, phát sinh bạo hống chấn thiêu. <cười> người quả nhiên tin. bất quá khí thế còn chưa đến đỉnh phong, phương hành đạo đột nhiên ôm bụng cười to. Cô học ngao ngao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Phương Hành Phương Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Và mới rồi, ngươi còn nói không tin ta có thể dựa vào thần binh giao thủ với người Không tin nó có thể đền bù chân lệch cảnh giới giữa hai người chúng ta Hiện tại, lại nó muốn chấm ta chính giành Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người đối với hỗn động thần binh trong tay của mình Một chút lòng tin cũng không có <cười> binh khí thượng cổ truyền thừa kia của ngươi Cho tới bây giờ đã có bao nhiêu năm? Giàu phay để mấy năm nay vẫn dị nhé Một cái phá giàn trải qua mấy vạn năm Tới giờ làm sao sánh được với thần bên mới xuất hiện chưa Cổ hạc tuyệt đối không nghĩ tới trong lúc ác chiến Hắn còn có tâm tư nói với mình cái này Sau khi ngẩn ngơ Cuối cùng gầm thét Nói hưu nói vượn Hỗn độn cổ giàn của ta tồn tại trong hỗn độn Chỉ khi đại chiến mới có thể trộn hắn ra Há là thứ rách rối mà ngươi có thể so sánh Một bên đại hống Một bên vung vẩy cổ giàn đập tới <cười> Khoác lác không ai biết Có bản lĩnh đến sang binh khí của ai càng mạnh. Phương Hành cười phá lên, Một bên trào phúng, một bên cua ma bên công tới. Không trùng không ngừng chuyển đến thanh âm binh khí va chạm, phòng mang sẽ rất thiền điện. Nhưng tình hình chiến đấu lại không có gì đổi mới. Cái kia, cái kia đến tụt cùng được binh khí bậc nặng. Ở phía xa, đám người hoa mật nhi đứng quan sát đều đã run như cầy giấy. Làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này bọn họ cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh. Trong lòng đều đang nghĩ, khi nào ma đầu kia bắt đầu luyện binh khí đáng sợ như vậy, lại có thể để hắn đối kháng cổ học, nếu vừa rồi thời điểm đó người mình viên thủ giết hắn, Tế ra binh này, như vậy chẳng phải bọn họ, chẳng phải bọn người mình đã sớm chơi xong. Nhất thời ở trong lòng đều cảm thấy phương hành sâu không lường được. kia là phương pháp dùng thân luyện binh của tu sĩ nhân tộc, thuộc về thủ đoạn ma đạo điển hình. Thần tử dạ tộc trầm lắng bờ miệng, Giống như là khám phá ra bí ẩn của phương hành. Nhân tộc có 3000 đại đạo, thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp có thể nói gần nguyên bản nhất tiền giới cũng có phương pháp tu hành bậc này năm đó có biết có bao nhiêu ma đầu tung hoành hoàn vũ đều đi con đường này bản thân có thực được khủng bố gì không sánh nổi nhưng bởi vì đi sai đường cuối cùng không thành được tiên vương chính quả cũng không được tiên giới chấp nhận ma đầu kia ngược lại thông minh không biết hắn dùng thần thông gì vậy mà lấy được thân phận bước lên ma đạo ma luyện thân làm vũ khí ngừng kết khí huyết sát khí Giống như là âm dương hai mặt Cùng tiên anh quán đối chiếu hồ ứng Cái này Mà bên kia khủng bố như thế Vậy mà có thể để anh đối kháng cổ học tiên sinh sao Sơn thổ tộc trưởng Ly Hòa Thấp rộng hồ Đáy mắt hiện đêm ý sợ hãi Hừ Mà bên kia mạnh mẽ Chỉ có thể nói không cảnh hước cuối cùng Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một mới luyện thành Làm sao có thể đối kháng với cổ học Thành từ dạ tộc khịt mũi coi thường Có vẻ bực bội Như vậy hoa mật nhi đầy bụng nghi hoặc, có chút nói không được, không biết thần tử dạ tộc đến tuyệt cùng là có ý gì. Cổ hạc bị hắn lừa, thần tử dạ tộc thấp giọng mở miệng, đánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn, qua nửa ngày mới kiềm chế tính tình giải thích. Tu vi cổ hạc mạnh hơn ma đầu kia rất nhiều, lúc đầu chỉ là tu vi thần pháp, liền áp chế ma đầu kia gắt gao, đã không còn sức đánh trả. Nếu không phải tiên anh có kỳ diệu, thì mười ma đầu cũng bị hắn chém. Các người có nghĩ tới không? Bây giờ hắn triệu hắn ra hỗn đội thần binh. Ma đầu kia cũng luyện thành ma binh Trong tay hai người đã có nhiều hơn át chủ bài Vì sao hắn vẫn thích thúc thủ vô sách Vấn đề này Chính là chỗ các tiểu thánh nghi hoặc Nhất thời thần sắc đều phức tạp Nhìn về phía thần tử dạ tộc Ngay cả tứ hoàng tử thương Lan Hải Và áo cổ tiểu thần vương cũng nhìn lại Bởi vì hắn quá để trọng hỗn độn thần mình Thần tử dạ tộc trầm giọng trả lời Hắn có một binh khí tốt Mỗi lần vừa gặp nguy cấp Tế ra binh khí này không gì không phá, cho nên lòng tin của hắn đối với cổ binh đã sống vượt qua tu vi bản thân. Bây giờ hỗn độn thần binh kia rõ ràng đã bị ma binh khắc chế, không phát huy ra uy lực, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn cậy vào, lại thêm ma đầu kia ngôn ngữ khích bác, làm trong lòng hắn tức giận, muốn dùng hỗn độn thần binh chiến thắng. Cứ như vậy, cả trận đại chiến biến thành hai binh khí so lực, hắn làm sao có thể chiến thắng trước Các tiểu thánh ngừ ngác ngoại trừ truyền nhân tiểu tiên giới giống như có điều ngộ ra, thì những người khác đều có chút mờ mạc. Mà thần tử dạ tộc hiền nhiên Cũng không có kiên nhẫn tiếp tục giải thích Ánh mắt lạnh lẽo nói Chúng ta quan trọng cổ học, Mặc dù hắn và quái thai viên gia nổi danh Nhưng hắn dựa vào thái cổ thần binh cha chở Và có thể đi tới cảnh giới bây giờ So với quái thai viên gia tay cầm một thanh kiếm gì Liền có thể trọng thương cừu u thần vương mà nói Hắn kém quá xa Không phải thực được cách biệt quá xa Mà là tâm trí kém quá xa Hậu dệ chúng tiên chân chính Quả nhân đều sẽ không quy thuận thần đền tạ Vậy chúng ta muốn hay không? Ánh mắt xương thổ tộc mập mờ Thấp rộng thử thăm dò, so. Không cần Thần tử dạ tộc dường như là biết xương thổ tộc trường Muốn nói cái gì Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lắc đầu nói Kẻ này miệng cọp can thỏ Chính là nhân tuyển tốt nhất Đàm thần vương khôi đổi cho thiên nguyên đại lục Cũng là nhân vật được đại được ba đại thần vương công nhận Nói giọng ánh mắt hắn trầm thấp Lạnh giọng nói Hắn có hiếu dụng hay không Kỳ thực không quan trọng chúng ta muốn là thân phận của hắn, không phải là bản lĩnh của hắn. Hoa mật nhi lấy làm kinh hãi, vội la lên. thế nhưng chúng ta xuất thủ, dễ dàng kinh động chu tiên trận. thần tử dạng tộc thả như nói, đêm dài lắm mộng, dù bốc lên nguy hiểm thì cũng không thể kéo dài nữa. ngừng lại một chút, lại nói khẽ, huống hồ cũng chưa chắc tất cả chúng ta xuất thủ đều rất kinh động chu tiên trận. trục không tiểu thánh quân, thông thiên tiểu thánh khư khư cố chấp muốn chiếu loạn đại kế của thần chủ người xem coi thế nào thời điểm các tiểu thánh kinh ngạc thần tử dạ tộc đã quay người nhìn hung đạo ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mặt không biểu tình bất thành linh nói một câu lại khiến cho hung đạo một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói dồn lên từ khi hắn không để mặt mũi của thần tử dạ tộc tranh đoạt tạo hóa nhưng cuối cùng lại không thành công liền hối hận mình sớm bại lộ cũng không biết nên che giấu như thế nào chỉ có thể giả bộ như là cầm điếc thành thành thực thực núp ở một mình yên lặng theo dõi kỳ biến nhưng mà thần tử giả tộc lại làm toán không giả bộ được, xoay người qua nhẹ nhàng thì lại nói cần tuân thánh mệnh. thần tử giả tộc nói tốt, vậy ngươi ra tay rất hán đi hung đạo hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thần tử giả tộc, thần tử giả tộc nhàn nhạt cười nói ta biết đã tâm giả tâm của ngươi không nhỏ, chỉ tất khí vẫn không đủ, khó thành việc lớn, cảm thấy chắc hẳn cũng không cam lòng, bất quá ngươi không có cách nào cưỡng ép lộ ra trả tâm chỉ mang đến tai họa cho ngươi và tiểu tiên giới. Giống như vừa rồi ngươi không biết tự lượng sức mình Xuất thủ cùng ta tranh đoạt thiên ma truyền thừa Cũng đã trôn xuống bầm tai họa. Hắn đằng lặng nói Nhìn thoáng qua sắc mặt hung đạo đã kinh biến Mấy cười sẽ nói Bất quá Ta không phải là loại bức người đi tuyệt lộ Bây giờ nếu người có thể lấy công chuộc tội Chấm ma đầu kia Trợ giúp cổ học đạp vào cầu đá Tội bất kính của người Ta sẽ coi như là không có phát sinh qua Nghe thần tử dạ tộc nói Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới. Nhìn cái này tiểu tiên giới thiên kiêu, tất cả mọi người ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Mặt truyền nhân tiểu tiên giới thì hơi trầm mặc nửa ngày, sau đó vái chào lần nữa nói, cần tuân thánh mệnh. Sau khi dứt lời, hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía phương hành. Không biết qua bao lâu, hắn mới đột nhiên trầm lắng thở dài, một bước bước ra ngoài, ầm một tiếng, thân hình khẽ động nổi lên phong vân cả người giống như là một đại bằng điều xông ra ngoài ngay cả hư không cũng bị lực lượng đại cường đại xé rách một lỗ hồng. hắn không có thần pháp cùng thiên cử biến như cổ hạc, thế những tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách hơn 10 dặm mấy bước là đến. cổ kiếm hung hăng điểm ra ngoài, phòng mang vô hạn. phân hành đang cùng với cổ hạc ác chiến cũng kinh hãi. ở trong lúc cấp thiết quay người, bát chiến hồn binh sinh lòng cảm ứng, hóa thành một tấm chắn to lớn, Rắn rắn chắc chắc đỡ được. sau đó bị lực lượng một kiếm kia kích lui về phía sau, trọn vẹn ngàn chặng mới ngưng lại được một màn bất thình lình ngay cả cổ học đang chuẩn bị xuất thủ với phương hành cũng kinh ngạc sau đó khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận hình như là cảm thấy truyền nhân tiểu tiên giới xuất thủ tương trợ mình là một loại vũ nhục quả là một con chó ngoan vội vàng chạy ra giúp chủ từ cắn người như vậy phương hành ổn định tinh thần phương hành ổn định thân hình ánh mắt hung hăng nhìn về phía hùng đạo không che giấu vẫn hận chút nào chớ quên ngươi còn có rất nhiều người trong tay tiểu tiên giới chúng ta Đối phó chúng ta Không sợ chúng ta Truyền nhân triều trên giới mặt không biểu tình Lạnh lùng Quét tới một đạo thần niệm Nếu ta thắng Thì không phải các người áp chế ta Mà là ta tới áp chế các ngươi Phân hành nở nụ cười điểm như nói Nếu như ta thua Mạng nhỏ vứt bỏ Hết thầy thành công Còn quản cái hậu quả quái gì đó Người hung đạo không nghĩ tới phân hành làm việc sẽ lưu manh như thế Hơi giật mình Bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng không biểu tình. Một bên ngự kiếm chém đến, một bên quát khẽ. ta cổng rõ, người rõ ràng không có chút phần thắng. Vì cái gì phải làm như vậy? Thần tử gia tộc đã chuẩn bị xuất thủ. Ở trong tay của bọn họ, người ngay cả một hơi cũng không sống đổi. Vì cái gì làm như thế? Phương Hành cười ha ha, sau đó giảm thấp thành ông nói. Nếu ta nói bởi vì ta nhìn bọn họ không vừa mắt, người có tin không? Không vừa mắt. Trong lòng hung đạo nổi lên một loại suy nghĩ hoang đường Dùng sức một mình trúng cự trúng thánh của thần tộc Nhúng chàm tạo hóa lớn nhất thiên nguyên đại lục Có bao nhiêu lý do có thể dùng Hoặc nói tộc đàn đại nghĩa Hoặc nói tu sĩ nhiệt huyết Hoặc nói độc mộc kinh thiên Quá nhiều lý do đường hoàng có thể sử dụng Nhưng mà hết lần này tới lần khác Ma đầu kia một mực không lấy Chỉ vì nhìn bọn họ không vừa mắt ư Điều này làm cho tâm tư của hung đạo trở nên phức tạp Nếu bạn về cảm giác cừu hận và kiềm chế của thần đình Hắn không kém phương hành bao nhiêu Thậm chí còn mãnh nhiệt hơn nhiều Dù sao tiền đặt cược của 12 tiểu tiên giới Đều đặt trên người của mình Mình cũng tự nghĩ là thiên kiêu tuyệt thế Từ trước tới giờ không có thua ai Nhưng mà hết đợt này tới lần khác Đều giống như là nô bộc, Bị sinh linh thần tộc đến kêu đi hết Khi muốn là một vị thần vương Từ đó thân phận không người thua Nhưng cuối cùng Khắp nơi bị ngăn trở, Luôn thất bại găng tức Vì cái gì mình sống bệt mỏi như vậy Vì cái gì ma đầu kia có thể tiêu giao như vậy Vì cái gì hắn luôn làm những thứ mà sự tình Nhìn rất là ngu si Nhưng mình lại luôn có chút thâm mộ hắn Hai người trong lúc nói chuyện Trên tay không ngừng giao thủ Vẫn ác chiến, quét nàng hư không Ngược lại là cổ hạc Lúc này sắc mặt biến ảo chập trần Lúc thì tức giận, lúc thì vẫn hận Nhưng mà chậm chạp không có xuất thủ Bằng bản lĩnh của hắn Thời gian dài như vậy cũng bắt không được ma đồ kia Ta nhìn hắn là có nhị tâm Và lúc này trong các tu sĩ vây xem Có người trầm thấp mở miệng Ánh mắt nhìn về phía truyền nhân kiểu tiên giới Có chút khó coi <cười> Mặc hắn đi Thần tử dạ tộc mặt mày bất động trầm thấp mở miệng Áo choàng chẳng biết lúc nào dài xuống dưới Yên tĩnh chui vào trong bóng tối Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì Lại như là uyên đình nhạc trì Đối với hết thầy đều thờ ơ Nửa ngày sau mới mở mắt lạnh rộng hạ lệnh. Thời gian của chúng ta không nhiều Trong thời gian uống cạn trung trà Phải dịch trừ ba đầu đầy Cái này không sợ kinh động chu tiên trận đâu. Các tiểu thánh kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. trong thời gian uống cạn chung trà, sẽ là không kinh động chu tiên trận. Ánh mắt thần tử dạng tộc sáng lên, lạnh lùng nhìn về phía phương hành, sau đó một bước đạp ra ngoài. Các tiểu thánh thấy vậy, cũng kẽ giật mình, nhau nhau đi theo. âm một tiếng, một màn bất thình lình kinh động đến các tồn tại trong vực sâu, hung đạo đang cùng phương hành ác đấu. Trên thực tế nội tâm xoắn xích và lúc này cũng giật mình Ánh mắt nhìn qua chu tiên trận Sau đó giống như là làm xuống một quyết định vô cùng trọng yếu Nhìn phương hành thấp giọng nói Phương mà Nói nhảm Ta cũng không muốn nói nhiều Ta quyết định trên người ngươi cược một lần Chỉ cần bây giờ ngươi cùng ta ký kết huyết khế Ta sẽ giúp ngươi một lần Giúp ngươi đạp vào cầu đá Bất quá cái giá chính là Ngươi nhất định phải ủng hộ ta trở thành thần vương Lúc này trên mặt hắn hiện ra vẻ rất khoát Ở dưới đáy mắt giống như là nộ hải rậm rạp phun trào Ngay cả pháp lực ở trên người hắn Cũng như thủy triều Mãnh điện mà lên Có thể thấy được tâm tư biến hóa tuyệt điện Hả Ngay cả phương hành cũng ngây dại Không nghĩ tới người này lại muốn nói như vậy Thủ đoạn của thần tử dạ tộc không thể gạt độc ta Hắn bước ta đến trả người Trên thực tế lại đang thi triển thủ đoạn nào đó Ngăn cách chu thiên trận đại trận cảm ứng Sau đó Hắn sẽ là thủ đoạn càng thêm dữ rành đáng sợ Người không là ngăn cản nổi độc Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ Vẫn có một chút hy vọng sống Bây giờ ta trong người cơ hội này Chỉ muốn hỏi ngươi một câu Có nguyện ý liên thủ với ta không? Sắc mặt hung đạo Trang nghiêm Trực tiếp thu tay, yên lặng chờ phương hành trả lời Mà lúc này nơi xa Truyền tới sát cơ lành lạnh Thần tử dạ tộc Hoa Mật Nhi Phụ thân Tử, Xuân Thổ Tộc Trường Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng Áo Cổ tiểu Thần Vương đều chậm rãi bước tới Tốc độ không nhanh nhưng mà sát khí sầm nghiêm đang ngưng tụ một cách mạnh nhất, tự như là mỗi một con bùi đã rơi vào trong miệng cự thú đang chậm rãi khép lại miệng của mình vậy. Mà sau lưng, ở giữa mình và chu thiên trận lại chẳng biết lúc nào dâng lên một xương khói mỏng manh giống như là một tầng bình chướng ngăn cách vị trí của bọn hắn thành một thế giới đơn độc. Anh bất phương hành quét tới liền đã xác định tầng sương mù này chính là một loại lực lượng tinh khiết hiện hóa tính chất có chút giống với vân thường mà thần chủ ban thưởng cho mình. Lực lượng này chính là một loại tiên khí biến hóa, mặc dù có thể vận dụng một lần nhưng uy lực lại vô cùng mạnh, nếu mình đánh trên tầng bình thường này, ít nhất phải cần thời gian uống cạn trung trà mới có thể làm được. Thiên La Địa Võng đã phủ xuống, ta là cơ hội duy nhất của ngươi. Hung đạo đứng ngạo nghễ trên hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, lật bàn tay một cái đã đứt ra một vết rách, tiền huyết óng ánh, bàn tay thì đưa về phía Phương Hành, thanh âm giống như là truyền lại từ thiên ngoại. Có cùng chịu kết mình với ta không? Tầm từ phương hành cũng trầm xuống Chỉ cảm thấy thiên địa biến lớn vô hạn, Mà mình thì đang không ngừng thu nhỏ Hắn cảm thấy một loại áp lực vô thiên thái địa Là tới từ khí vận của vô số thế lực chân áp Giờ khắc này, trước chu tiên trận Hắn tự như là một con run dế Chống cự thế lực thần tộc, cổ tộc Và nhân tộc phản ngược nhìn ép Loại cảm ứng đến từ chỗ sâu trong chân linh kia Vô cùng chân thực Cũng vô cùng kinh khủng bàn tay của truyền nhân tiểu tiên giới kia hình như là thực thành duy nhất hy vọng của mình hắn biết chỉ cần mình đưa tay tới cũng nháy mắt kết xuống huyết thế thì sẽ được một cường viện chỉ bất quá mà thần đã luyện hóa thành bách chiến hồn binh không cách nào giúp hắn lẫn đội thiên cơ được nữa nói cách khác lần này huyết kế sẽ trở thành huyết kế chân chính cho nên hắn trầm mặc cực kỳ lâu mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhếch miệng cười nói ta cự tuyệt hung đạo ngây ngốc một chút cuối cùng tức giận nói Vì cái gì? Phân hành đột nhiên điều khiển bắt chiến hồn binh Lực lượng khủng hồn, hùng hồn Quét thẳng về phía trước Làm cho chuyển nhân của tiểu tiên giới toàn được chống cự. Bởi vì ta nhìn người cũng không vừa mắt Phần Phật Bắt chiến hồn binh càng kết qua Từng đạo lực lượng phá cùng bay tới Ngay cả hung đạo Cũng không thể không toàn được chống cự. Sau đó bị đạo lực lượng này trấn bay về phía sau Thân hình vừa lúc Cùng với các thần đình tiểu thánh đang lao điên đến đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, cô hạc một mực thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc không thể áp chế lửa giận của mình, ở trong lòng tự ăn ổn mình, việc lớn làm trọng. Sau đó chậm rãi giáng lâm, đứng ở bên người thần tử giả tộc, tay cầm cổ sằn, hỗn độn khí tăng vọt, giống như là hóa thành một mảnh vân khí, tràn ngập một phương hư không. Thần tử dạ tộc Hắc khí bốc lên, chỗ hắn đứng tự như là một mảnh u minh. Trần nhân tiểu tiên giới thì mắt lộ ra huyền quang ở trên người có từ khí vô tận và tăng vọt tiên khí mà mình. Cổ hạc thì điều khiển hỗn độn chi khí ẩn mà không phát. Sau lưng bọn họ là hoa mật nhi, phụ thân tử, xương thổ tộc trường. Hai người cuối cùng rõ ràng có chút do dự, nhưng đại thế áp bách, không thể không theo đến. Chính là tứ hoàng tử thương đăng hải và áo cổ tiêu thần vương. Áp lực to lớn từ trên người bọn hắn truyền ra, lan lộn chân áp về phía trước. Mà ở trước bọn họ chỉ có một mình phương hành, tay cầm bát chiến hồn binh. Hóa thành đại đao, lẻ loi phiêu đáng trên không trung. Người giúp cục vẫn làm ra lựa chọn chính xác. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn hung đạo một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt hung đạo có chút tịch liêu, thậm chí có chút phẫn hận rước nhìn phương hành. Cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh thần tử dạ tộc. Sau đó thanh âm thật thấp nói. Tiểu tiên giới ta đã, đã sớm quy thuật, tự nhiên hết thầy dùng điện hạ, như là thiên đôi sai đầu đánh đó. Người rất thông minh tiểu tiên giới sẽ có một đường sống. thần tử dạ tộc nhẹ nhàng trả lời, giống như là một loại căng đoan, nhưng mà càng giống như là một loại vũ nhục. hung đạo cúi đầu, không người nào biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng mà sát khí ở trên người rõ ràng càng dày đặc. tội gì khổ như thế chứ? thần tử dạ tộc không tiếp tục để ý tới hung đạo, ánh mắt nhìn về phía phương hành, lặng lặng mở miệng. người ở thần đình đã có thánh vị, luận đến thân phận chỉ ở dưới thần vương đối với dạng người không có môn không phái lại bị các tù sĩ thiên nguyên đại lục căm hận như ngươi mà nói đã coi như có được dù tạo hóa lần này không phải ngươi lấy được cũng sẽ có một phần công huân trong ngươi mặc dù không như ý nhưng vẫn tôn vinh phú quý vì sao ngươi hết lần này tất lần khác để lựa chọn đối địch với ta hắn nhẹ nhàng nói trong mắt bình thản bắt đầu hiện lên một chút lạnh ý hay là nói người căn bản không phải là chân tâm quy thuật thần đình nói thật Từ khi người quy thuận đến nay, làm việc khoang đường, tầm tư tả quái, Nhìn như là lập xuống không ít công huân, nhưng mà lại có mấy việc, thật là hữu ích với thần định. Cho dù có cầm phá cấm khu thứ ba, lực áp các tù sĩ tịnh thổ, Ta cũng cảm thấy người có mưu đồ khác, chỉ là không thể xác định mà thôi. Mà bây giờ, người khư khư cố chấp, muốn ngăn cản chúng ta chứng với thần vật, Chỉ càng làm cho ta hoài nghi, thông thiên tiểu thánh, Giờ phút này ta thẩm phán người giả ý quy thuận, âm thầm vẫn trùng với nhân tộc. Người có lời nào biện bạch hay không? <cười> nhân tộc có nhân vật gì tài giỏi, đáng giá ta đi hiệu chúng. Phương Hành trầm thấp trả lời, phun ra nước bọt, cười lại nói: Ta chỉ là nhìn các người không vừa mắt mà thôi. Người có thể không thừa nhận, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Thần tử dạng tộc bước về phía trước một bước, theo một bước này, quanh người hắn lập tức dâng lên hắc khí, mang tới áp lực mạnh mẽ gấp đôi. Bổn quân phụng mệnh thần trù đến đề chiếm đến thần vật, lệnh thông thiên tiểu thánh quân người tránh ra, người có bằng lòng hay không? Không ai có thể ra định cho ta, cha ruột cũng không được, huống chi là tôn tử. Phương Hành ở giữa áp lực khổng lồ, lại thấp giọng nở nụ cười, mà khí trên người cổ đẳng, sau đó ánh mắt trầm thấp xuống, tự giễu cười nói. Bất quá có một việc người nói đúng, ta chưa từng hiệu trung qua thần đình. Vậy thì không có biện pháp. Mục đích của thần tử gia tộc đã đạt tới. Cua cua tài áo, nhàn nhạt hạ lệ Chu diệt thông thiên tiểu thánh quân <cười> Rốt cục nghe được mệnh lệnh minh sát Sát khí trên tất cả mọi người đồng loạt bay lên Mặc trong người hung hăng ngang ngược Cuối cùng vẫn phải mất mạng ở trong tay ta Phụ sân tử bạo húng một tiếng Vung vẩy bộ lớn Giống như là điên cuồng Tình phong kích động hư không Hung hăng quét tới phương hành Chỉ là nhân tộc Lại nhất ý đối địch thần tộc Người đáng chết hoa mật nhi và xương thổ tộc trưởng càng không khách khí, một cái miệng phun làm diễm, một cái hóa ra mật ông phù thiên thái địa. Hay. Ta vốn không nguyện giết ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi quá ngu ngốc, không hiểu tiếng thối, sao lại muốn bỏ ngựa đấu xe? tứ hoàng tử thơn anh hải ngao cuồng cũng trầm thấp hít một hơi, hắn không muốn chốt thủ, nhưng ánh mắt của thần tử dạ độc đã lạnh lùng quét tới, trong lòng tự nhiên minh bạch, dùng thân phận của mình bây giờ sợ đã không thể không đếm xỉa đến hỗn hồ mặc dù thương nên hải có lệnh để cho mình tận khả năng lôi kéo phương hành nhưng không nói qua thời điểm hắn toàn tâm toàn ý gây chuyện lại áp đặt tiền cược ở trên người hắn việc này đã đến nước này thì mình cũng chỉ có thể từ bỏ sau lưng hiện hiện ra nước biển quần quần mơ hồ hiện hóa ra hình dạng cừu đầu ma long nhào dứt về phía phương hành phương hành đạo hữu cha ta từng cùng ngươi thương nghị phải tùy thời đoạt phong thần bằng nhưng thần tử gia tộc tâm tư kín đáo so với chúng ta tính trước một bức Ta không có cơ hội đoạt phong thần bằng, chúng ta nên tạm thời ẩn nút, lại tìm cơ hội khác mới vậy. Nhưng ta không nghĩ tới người chất quật cường như thế, đại thế trước mắt, vậy mà cũng muốn một mình chống trời. Tuyệt cảnh bậc này, ta không thể giúp được người. Lúc này trong lòng áo cổ tiểu thần vương cũng nghĩ, đáy mắt có chút không đành lòng, nhưng mà ở trước mặt thần tử dạ tộc, lại không dám biểu lộ ra, thậm chí hắn không dám không xuất thủ, Miễn miễn cưỡng cưỡng hủy cánh, quét một đạo kình phong tới, cảm thấy ái náy đến cực hạn. Phàm nó có ba thành hy vọng, ta cũng sẽ không tiếc bại lộ thân phận tới cứu người. Nhưng bây giờ ngay cả một thành hy vọng cũng không có. Trong lòng minh bạch, hắn nói rất nhiều, không biết Phương Hành có thể minh bạch hay không. Quanh một tiếng, lúc này Phương Hành đã kế lên bát chiến hồn binh, hóa thành tường cao chống cự đối các loại thần thông. Hắn luyện thành bát chiến hồn binh, kỳ thực sợ nhất chính là phương thức đấu pháp bậc này. Bát chiến hồn binh có được tiềm năng vô hạn, để hắn chỉ là độ kiếp tầng ba lại có can đảm động thủ với bất luận kẻ nào, chỉ nếu chỉ dựa vào võ pháp, phần thắng bại hắn thậm chí có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng sợ nhất chính là đối pháp bậc này, chỉ dựa vào lực lượng cứng đối cứng, trong này không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, Chỉ có thể so lực lượng, mà đối phương cơ hồ lực lượng mỗi người đều không kém mình, đây là cực kỳ thua thiệt. Thế nhưng hắn không thể tránh, một khi hắn tránh sẽ không có nào cách nào ngăn cản các thần đình tiểu thánh đưa cổ hạc leo lên cầu đá mà giờ khắc này hắn chỉ có thể dốc sức trèo trống, giống như là một ma thần canh ở trước cầu đá. Sau lưng hắn chính là thần vật liên quan tới vận khí của thiên nguyên đại lục. Hắn chỉ muốn lui, nhưng trong lòng luôn có ngạo khí để hắn không muốn thối lui, chỉ muốn ngăn ở phía trước. Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn lớn nhất đời ta làm qua. ở thời khắc đề ngoại trừ tâm tư không cam lòng thối lui, đáy lòng của phương hành còn hiện lên suy nghĩ này. Chúng ta cũng ra tay đi. Trên mặt thần tử dạ tộc đã dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhất là khi thấy tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương đều xuất thủ, hắn nhàn nhạt, nhạt quét về phía hung đạo và cổ hạc một chút, lạnh lạnh, mở miệng, hắc khí đại thịnh, hóa thành một ma chảo bắt tới, như ác sóng chụp về phía đê mỏng. Nhìn thấy thần tử dạ tộc ra tay, cổ hạc càng không khách khí một giản đánh quả. Hắn cũng ít thông suốt, lúc này không phải là thời điểm hờn rỗi, trước khi chấm ma đầu kia, cầm xuống thần vật lại nói người tội gì khổ như thế chứ cần gì chứ thời điểm bọn hắn xuất thủ đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng oán hận giền gì hung đạo lại đột ở trước mặt bọn hắn hung hăng xuất thủ sau lưng bày giải lụa tiên khí phiêu phiêu đặng đám bày lên tiên lực vô tận gia trì cổ kiếm sau đó kiếm khí tăng vọt thậm chí siêu việt cự chảo của thần tử dạng tộc và cổ giản trong tay cổ hạc hung hăng đầm xuống bát chiến hồn binh hóa thành tường chắn hoặc nói là đê đập và lúc này cũng độ ra yêu đuối như thế vì cái gì người biết rõ không thể làm còn làm vì cái gì người thẳng đến cuối cùng tình nguyện giúp hết sức chống lại cũng không muốn liên thủ với ta vì cái gì ta biết rõ mình làm mỗi một lựa chọn đều đúng hết lần này tất lần khác ở trước mặt ngươi lại sinh ra lòng ấy nấy. đấy Đấy lòng hung đạo quanh quẩn vô số ý niệm nghiêng quẳng hung tận phóng tới phương hành hắn hận phương hành các loại cảm xúc phức tạp để hắn càng hận phương hành hơn ai hết cho nên càng muốn một kiếm kết liễu hắn hắn phải dùng một kiếm này Chặt đứt tạp niệm trong lòng mình Âm một tiếng Một kiếm này ôm theo sóng biển vô tận Đánh tới vắt tường trước mặt Cùng với thần thông của các tiểu thánh khác Tạo thành sóng lớn khó nói nên lời Mắt nhìn muốn triệt đề hủy đi bức tường kia Nhưng nghi hoặc trong lòng hắn Đại khái vĩnh viễn sẽ chôn ở trong đáy lòng Không có cơ hội đi phòi phương hành Bởi vậy hắn chẳng thể nghĩ tới Lại có người trả lời vấn đề của mình Bởi vì phương huynh là một người kiêu ngạo Các người còn chưa có tư cách buộc hắn nhộn một thanh âm bình thản vang vọng bên tai hung đạo như là kích tâm định về phần vấn đề của ngươi sư huynh không có đến mức phải liên thủ với một nô tài đã cảm tâm quy thuận thần đình mới có thể bảo vệ được khí vận thiên nguyên đại lục hắn còn có chúng ta.